Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 247 Hồng Phát lão tổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Dưới luồng linh lực đáng sợ bao phủ, Lâm Hiên cảm giác mình tựa như bị hàng ngàn con độc xà đang quan sát. Bên cạnh hắn điền tiểu kiếm sắc, mặt trắng bệch khó coi, còn những kết đan kỳ tu sĩ khác, hoàn cảnh tốt hơn một chút, nhưng cũng có không ít người trên trán xuất hiện lấm tấm Mồ hôi, vừa rồi còn một chút hoài nghi, bây giờ có thể chắc chắn, ngoài nguyên, anh kỳ lão quái ra còn người nào thanh thế bức người như vậy. Áp lực này hắn đối diện này không phải lần đầu, nhớ rõ lúc trước ở. Bích Vân Sơn kết anh đại hội, vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, kia trên biển mây phát ra linh lực khủng khiếp, mang cho hắn loại cảm. Giác đáng sợ như bây giờ. Sau khoảng thời gian ngắn đại điện yên tĩnh trở lại mọi người không Ai dám nói lời nào cũng không dám tùy ý đi lại Có lẽ cây kim rơi Cũng nghe tiếng Sau một thời thần kép Hàn phong nhẹ thổi qua chính môn tự động mở ra một luồng linh Lực uy hiếp như hải triều sóng dữ tràn vào Lâm hiên sắc mặt chuyển sang trắng May mà cảm giác đáng sợ tới nhanh Mà tan cũng nhanh Trên người áp lực chợt tan biến, lâm hiên lúc này. Còn chút kinh hãi ngẩng đầu lên. Thu vào mắt đầu tiên vẫn là khô một chân nhân. Mà thời khắc này, vị nhất phái trưởng môn kết đan kỳ đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại. Vẻ mặt cung kính thậm chí có thể nói là hết sức cẩn thận đứng cùng. Một vị lão nhân áo bào đỏ. Vị lão giả này ngoài màu tóc hồng cổ quái cả người khí vũ bất phàm. Linh khí nội liếm Toàn thân như cảm giác không một chút pháp lực vi Động Các vị đảo hữu tại hạ giới thiệu với các vị một vị tiền bối Vị này Chính là Hồng Phát Lão Tổ Lão Nhân gia Đại danh của tiền bối tin Tưởng các vị đảo hữu đều đã nghe nói Khu một chân nhân khẽ mỉm cười Nói Hồng Phát Lão Tổ Mặc dù thấy qua tướng mạo Lão Nhân Các tu sĩ đã đoán được mấy phần Cho dù chính khu một chân nhân giới thiệu, đại bộ phận tu sĩ vẫn còn khá kinh ngạc. Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Lão nhân này mặc dù rất ít lộ diện trước mặt người khác. Nhưng nếu luận bàn về danh tiếng, mấy vị Thái Thượng trưởng lão của Tam Đại Thế, lực chính đạo cùng cực ác ma tôn đều có chỗ không theo kịp. Vấn đề bàn ở đây không phải là tu vi. Nguyên Anh Kỳ lão quái từng. Người thần thông đều quảng đại vô cùng Ngoài cực ác ma tôn đã đi vào Cảnh giới trung kỳ Hơn nữa có luyện để nhị nguyên anh Tu vi so với Mấy người khác còn trên trên một bậc, Còn lại vài nguyên anh kỳ tu sĩ Khác chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi Lão nhân này uy danh hiển hách nguyên nhân ở chỗ Lão này không môn Không phái, Chính là một vị tán tu Tu tiên giới vốn chia làm môn phái, gia tộc tán tu ba nhóm thế lực. Trong đó tán tu thực lực yếu nhất thuộc về nhân gian bình dân. Bình, thường có thể trúc cơ thành công cũng đã lấy làm đắc ý. Từ xưa đến, nay đạt tới kết đan kỳ cảnh giới tán tu rất ít không có mấy người. Có thể dùng đồ vật quý hiếm để hình dung. Còn Nguyên Anh kỳ tán tu, nếu hơn 200 năm trước điều này là chuyện không tưởng. Lịch sử tu tiên giới châu ít nhất đã mười vạn năm, nguyên anh kỳ là cảnh giới trong truyền thuyết. Muốn tu luyện đến cảnh giới này, ngoài tư chất nhịp thiên tiêu hao đan dược tinh thạch tuyệt đối là con. Số rất lớn, môn phái quy mô trung bình cũng không cách nào gánh chịu. Đừng nói, chi là tán tu không có thế lực chống lưng. Nhưng mà bất kỳ sự việc gì đều không có tuyệt đối, chừng hơn hai trăm. năm trước tiền lệ này đã bị phá. một tu sĩ có màu tóc cổ quái kết anh thành công. với lại người này từ khi bước vào tu tiên giới đến nay cho tới bây giờ không có dựa vào môn phái gia tộc nào. mọi người đem vị tu sĩ nguyên anh sơ kỳ này tôn xưng là hồng phát lão tổ tự nhiên có vô số thế lực muốn lôi kéo nhưng lão đều từng từ chối. Các thế lực lớn mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Đắc tội một vị nguyên anh kỳ lão quái là việc làm ngô ngốc nhất. Huống chi lão nhân này mặc dù không phải ma đạo tu sĩ, nhưng tính cách lại quái gở bất thường. Khi tâm tình tốt đối với một linh đồng kỳ tiểu, tu sĩ thậm chí phàm nhân là vẻ ôn hòa. Nếu tâm trạng bất hào chỉ một lời mạo phạm có thể đem sát diệt cửa tộc người đó. Hành động của lão nửa chính nửa tà càng làm cho người ta sợ hãi, chứ. Đừng nói chi là tu vi của lão. Các tu sĩ kinh ngạc một lát, sau đó tự nhiên không người nào dám thất. Lễ đồng loạt hướng tới vị nguyên anh kỳ lão quái này hành lễ. Không cần đa lễ. Hồng phát lão tổ phất phất tay, sau đó không thèm nhìn ai đi vào đại. Điện ngồi xuống ghế chủ tọa Sau đó ánh mắt của lão liền nhìn quét qua trong đại điện các tu sĩ. Nín thở tập trung, không dám lên tiếng gì sợ thiếu cẩn thận có thể. Làm vị này nguyên anh kỳ lão quái này tức giận. Đối với các kết đan kỳ tu sĩ phía dưới, hồng phát lão tổ cũng không. Có lưu ý, khi ánh mắt tiếp xúc đến trên người hàn hứa cũng chỉ là hơi. Đảo qua. Mà khi tầm mắt của lão chuyển tới góc điện thì dừng lại, sắc mặt lộ vẻ. Ngạc nhiên nghi ngờ. Những người khác tự nhiên cũng hướng về phía đó có thể khiến một. Nguyên anh kỳ lão quái cảm thấy chú ý thì chắc không phải chuyện giỡn. a hai bóng dáng thiếu hiện vào trong mi mắt từng người. Một người tướng mạo bình thường vận bộ trường bào xám nhạt. Người kia. Trái lại có chút anh Tuấn cách phong vận như là thế ra con cháu. Cũng không có chút nào hơn người. Hai người đều chỉ có tu vi là chút. Cơ sơ kỳ mà thôi. Mọi người nhìn hồi lâu, không nhìn ra có cái gì đặc biệt, không nhìn. Được mặt lộ vẻ ngỡ ngàng. Lúc này, không biết Điền tiểu kiếm cảm giác ra sao, lâm hiên có thể. Miễn cưỡng duy trì vẻ mặt không biến sắc, nhưng tâm lại nhảy dựng lên. Thình thịch. Hắn tự nhiên là nghĩ tới nguyên nhân khiến lão quái chú ý. Ẩm linh đan. Cùng liếm khí thuật trong cửa thiên huyền công mặc dù thần kỳ, nhưng... Tu vi của hắn dù sao chỉ là chút cơ kỳ cảnh giới mà thôi. Nguyên anh. Kỳ lão quái, thần thức là cực đại như thế nào? Lão lại cố ý cẩn thận. Quan sát, nhiều khả năng là đã nhận ra mình đang ẩn hạ tu vi. Hai vị tiểu đạo hữu công pháp tu luyện rất đặc biệt, xem ra hẳn là có. Lai lịch lớn. Hồng phát lão tổ một câu, làm cho Lâm Hiên thấy yên tâm không ít đối. Phương mặc dù đã nhận ra tu vi của hắn nhưng không có ý ở hiện trường. Vạch Trần, mặc dù những lời này dẫn tới không ít ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời cũng chắc chắn suy đoán của Lâm Hiên là đúng Điền tiểu kiếm. Kia quả nhiên cũng ẩm núp tu vi như hắn. dụ.